năm 1935. Nghiêm Hi bản nói: "Thánh nhân, đây là Hầu Quan Văn, ngày xưa từng là bán thánh, Ngô Bình nhìn Hầu Quan Văn trong lồng thì ngạc nhiên phát hiện hắn đã hoàn toàn ma hóa. Hóa, không chỉ thần hồn ma hóa mà cơ thể cũng vậy. Nếu cái lồng này không được phù chú trấn áp thì hắn đã thoát được rồi." Lục Phù: "Thánh nhân, Hầu Quan Văn có hồi phục lại được không?" Advertisement Mô Bình thở dài nói, "Anh ta có phải bán thánh đâu, rõ là một ma đầu mà." Nhóm Lục phủ kinh ngạc khi nghe thấy vậy, "Trương Viên, thánh nhân, sao hầu quan văn lại thành ma đầu được? Ngày xưa, cậu ấy có tư chất tốt lắm." Advertisement Mô Bình, ma và thánh chỉ cách nhau một danh giới rất nhỏ, có nhiều người không thể thành thánh nên đã chọn làm ma, ha ha.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 Rõ ràng anh có thể ra ngoài, tại sao phải chờ đến tận hôm nay? Nay, Ma Đầu cười u ám nói, tại sao tôi phải ra ngoài? Ở đây có đám ngốc này cung cấp tài nguyên, quan trọng hơn là ở đây có đủ ma khí củng cố tu vi cho tôi, ma khí? Nghiêm Hi bản biến sắc mặt nói, cậu mở Ma Thiên Động rồi ư? Ngô Bình hỏi, Ma Thiên Động là gì? Nghiêm Hi bản dậm chân nói,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 chấm than chấm than